hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 575, chặn ở xảo huyệt, oanh, nổ vang một tiếng. Vô cùng tiên đạo chi lực rơi vào đinh nhạc trên người, để đinh nhạc cả người khí thế trở nên mạnh mẽ cực kỳ. Xung vô biên hỗn độn. Đinh nhạc thôi thúc thần thông bảo kính. Nhất thời, thần thông bảo kính đều là tỏa ra ánh sáng lung linh. Thiểm sáng lên đến Khí thế tuôn ra rối loạn hư không Bá một tiếng Một đảo sáng do ánh sáng nhanh chóng quét ra Nhanh khó mà tin nổi hào quang lói lên Trực tiếp chính là đánh nát thánh kiếm kiếm khí Tiếp theo không ngừng chút nào quét ở thiên sứ thánh nhân thánh sơn hư ảnh bên trên Phịt một tiếng Thánh sơn hư ảnh đổ nát Thánh quang dài giác Thiên sứ thánh nhân cũng là xa xa ngã ra Dọc theo đường đi dòng máu vàng rơi xuống nước Thân thể đều là tàn tạ Ông ông ông Thánh thập tử giá bay lên Không gì sánh kịp cầm cố chi lực rơi vào thiên sứ thánh trên thân thể người Tùy theo đinh nhạc chạy tới ôm ập thần sơn Cương mánh cực kỳ Nổ vang một tiếng Thiên sứ thánh nhân cũng là không khỏi kêu lên thảm thiết. Nửa người đều là nổ tung đi, đi. Thiên sứ thánh nhân hết sức quả đoán. Tuy rằng không cam lòng, phấn hận. Nhưng hắn vẫn như cũ không chút do dự nào. Hảo quang ló lên. Trực tiếp liền xoay người rời đi. Nhưng lúc này đinh nhạc như thế nào sẽ làm hắn bình yên rời đi? Ánh mắt lạnh lẽo. Hét lớn một tiếng Ngôn xuất pháp tùy vô thượng thần thông phát sinh Nhất thời thiên sứ thánh nhân lần thứ hai như bị sét đánh Dừng lại Huyết xịt cả người đều là cổ động Không nghe chỉ huy Thiên sứ thánh nhân ngơ ngác Trên người thánh quang nổ tung Muốn phá tan cầm cố Nhưng lúc này đinh nhạt lần thứ hai tới rồi Bất chu ấm trục ở trong tay Phịt một tiếng đem hắn đánh bay Thân thể nước ra xương huyết nhục đều là bắn tói ra Lần này Thiên sứ thánh nhân rốt cuộc cảm thấy nguy cơ sống còn Tâm thần căng thẳng Pháp lực thiêu đốt hào quang ló lên Tốc độ nhất thời đến cực điểm Đi vào xa xa hồng hoang thiên địa bên trong Còn muốn đi Đinh nhạc cười gần Nhấp chân một bước Cũng là bước vào hồng hoang thiên địa, chờ hắn lần thứ hai đi ra hư không thời gian. Đã đạp ở tây cực nơi Thánh Sơn ở ngoài, bảo vệ Thánh Sơn. Phía trên ngọn Thánh Sơn, thiên sứ tục rất nhiều cường giả gào thép. Liên thủ thôi thúc Thánh Sơn. Nhất thời, Thánh Quang ngập trời, quét ngang hướng về Đinh Nhạc. Không thể không nói thiên sứ tục tuy rằng không suốt thế, nhưng cũng cường giả đông đảo. Vạn năm qua đi, ở trích một ngấu thiên sứ tộc chỉ là hốn nguyên cảnh đều là thành đàn, đại la đều là. Chính là nửa bước táo hóa cũng có mấy người vượt xa hồng hoang thiên địa cái khác bất kỳ thế lực. Điểm này, để đinh nhạc xem lông mày không khỏi nhíu một thoáng. Bởi một ít nguyên nhân Hắn đối với thiên sứ tục nhưng là từ đáy lòng trên đều sản sinh không là cái gì hảo ý Trốn ở này phía trên ngọn thánh sơn liền có thể tránh được một kiếp sao Hôm nay bản quân đem ngươi ngọn thánh sơn này sốc Đinh nhạc quát lạnh Thôi thúc thần thông bảo kính Bá một tiếng Đánh nát đảo kia thánh quang Nhưng ngọn thánh sơn kia uy năng hiển nhiên cực cường. Bị rất nhiều thiên sứ tộc cường giả thôi thúc. Cũng là thể hiện ra mạnh mẽ uy năng. Bất quá đinh nhạt đến cùng đảo hạnh mạnh mẽ. Lại cầm trong tay mạnh mẽ trí bảo. hào quang lói lên. Thần thông bảo kính ánh sáng quét ở phía trên ngọn thánh sơn. Âm âm âm một trận vang lớn. Trên ngọn thánh sơn quấn quanh ánh sáng đều là phá nát từng đạo từng đảo Cả tóa thánh sơn cũng là vì thế mà chấn động Được voi đòi tiên Thiên sứ thánh nhân ở thánh sơn đỉnh điện bên trong gào thét Cả người máu tươi còn ở nhỏ xuống Hắn chịu đến đinh nhạc hai đòn đòn nghiêm trọng Toàn bộ thánh nhân thân thể đều là nát hơn nửa Nghiêm trọng thương tổn được nguyên khí Cho dù là hắn Cũng là khó có thể trong khoảnh khắc khôi phục Bất quá thiên sứ thánh nhân cũng không phải toàn không còn sức đánh trả Nổi giận gầm lên một tiếng Hắn cũng gia nhập thôi thúc thánh sơn Hàn ngũ Pháp lực dân trào Nổ vang một tiếng Một đảo trống trời thánh mâu hóa ra Nằm ngang ở thiên địa Áp liệt đến cực điểm Trực tiếp bắn về phía đinh nhạc Âm Một tiếng vang lớn, đinh nhạc thôi thúc thánh thập tự giá Để thánh mâu dừng lại tùy theo một trường vỗ nát thánh mâu Có tiên đạo chi lực ra trì đinh nhạc Sức chiến đấu có thể nói là vượt qua tạo hóa đỉnh phong Đã đến mức cực hạn, oanh Không chút nào ngừng tay ý tứ Thần thông bảo kính hào quang không khô chuyển Đánh vào phía trên ngọn thánh sơn Âm âm âm liên tục vang lớn Toàn bộ tây cực nơi đều là một mảnh nộ hải cuồng chiều Thiên địa đều là thất hành Lay động lên Xì xì Có hào quang quét vào phía trên ngọn thánh sơn Nhất thời Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên Thiên sứ tục mấy vị hốn nguyên cảnh tu sĩ đều là trong nháy mắt bị xóa bỏ Bỏ mình tại chỗ Còn chưa cút đi ra, nếu không hôm nay bản quân liền diệt ngươi toàn tục Đinh nhạc ở bên ngoài quát lạnh Âm thanh dường như sấm sét Để những người khác thiên sứ tục tu sĩ sắc mặt đều là trắng bịch Trên mặt mang theo vẻ tuyệt vọng Kinh người quá đáng Thiên sứ thánh nhân không khỏi gào thét Ánh mắt tàn nhẫn Nhưng cũng không dám đi ra ngoài Nhưng như vậy Càng làm cho hắn lửa giận công tâm, khinh người quá đáng. Đinh Nhạc cười gần, nổ vang một tiếng. Thần thông bảo kính lần thứ hai phá tan rồi Thánh Sơn phòng hộ. Bất quá lần này Đinh Nhạc nhưng là không có đánh giết thiên sứ tột những người khác. Mà là thân hình hơi động, trực tiếp rơi vào phía trên ngọn Thánh Sơn, giết. Thiên sứ tục rất nhiều cường giả đều là thấy chết không sờn Vọt tới Tạo thành mạnh mẽ chiến trận Thần thông Pháp bảo điên cuồng công kích đinh nhạc Cốt Đinh nhạc một tiếng quát lạnh Không cần sử dụng thần thông Chỉ là cái kia mạnh mẽ ý chí chi lực chính là nghiền ếp một mảnh Phá tan chiến trận Để một đám cường giả đều là bay ngược ra ngoài Tất cả đều thất khiếu chảy máu. Phần lớn người thậm chí đều hôn mê đi. Còn muốn trốn sao? Đinh nhạc bước vào Thánh Sơn Đỉnh trong Đại Điện. Nhìn Thiên Sứ Thánh Nhân lạnh lùng nói rằng. Việc đã đến nước này. Thiên Sứ Thánh Nhân sắc sở khắc này cũng là không khỏi hiện lên một tia lạc tịch. Tuy rằng không cam lòng. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được chính mình thất bại. Bại hết sức tham Hắn vẫn luôn là xem thường hồng hoang thiên địa người Cũng cho rằng chỉ cần hắn tu vi tận phục Hoàn toàn có thể quét ngang thiên địa Như hồng hoang thiên địa rất nhiều thánh nhân Hắn căn bản không có để ở trong mắt Chính là ngày xưa yêu hoàng để hắn chú ý một thoáng Cũng chỉ là hơi hơi mà thôi Hắn đỉnh phong thời kỳ là tạo hóa đỉnh phong Hồng hoang mọi người đối với hắn mà nói hoàn toàn chính là run dế Nhưng thiên sứ thánh nhân nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ thua ở đinh nhạc trong tay Cái này ngày xưa tiểu tu sĩ Ngày xưa nếu không là dương mi ngăn Khả năng đều bị hắn một trường xóa bỏ Ta chứng đảo ước vạn năm Độc tôn thánh nguyên Cho dù hôm nay hổ lạc đồng bằng Cũng không phải ngươi có thể tùy ý bắt nạt, giết Thiên sứ thánh nhân gào thét Pháp lực thiêu đốt Thánh kiếm chém ngang Thậm chí là dưới thân thánh sơn đều là rung động dữ dội Thánh quang vô cùng vô tận hóa thành một cơn bão táp Muốn nghiền ép đinh nhạc Muốn chết tác thành ngươi Đinh nhạc không có bất kỳ thương hại Thánh thập tự giá hơi đồng Một luồng thánh quang quét ra Trực tiếp dẹp loạn thánh sơn ừ. Tiếp theo thần thông bảo kính hơi động Chống lại rồi thánh kiếm Bá Đinh nhạt lật bàn tay một cái Trong tay xuất hiện một đảo thiên đao Hào quang không ngừng phụt ra hút vào Nhanh như tia trước đi vào thiên sứ thánh nhân trong cơ thể Nhất thời Thiên sứ thánh nhân thổ huyết kích tức trên người suy yếu. Cái kia một tia muốn bước vào nửa bước chân đạo đại đạo khí, tức cũng là trực tiếp bị chém đi. Đây là thần thông gì? Thiên thánh nhân kinh hãi nói, đầy mắt khó mà tin nổi.